lý tẩm hoan vân vê chấn rượu đắn đo ngay lúc ấy một tiếng vèo bay qua hơi ám khí ập vào như tiếng cào cào bay rõ ràng những kẻ ném ám khí toàn là cao thủ bằng vào hơi gió đó thân hình cũng có thể bị đơm như lông nhím hai tay lý tẩm hoan khoa lên một lượt và ấn nhạy mũi chân bắn vọt lên không loạt ám khí văng tỏa vào khua từ bên ngoài rộn tiếng ồn ào mai hoa đạo hãy khôn hồn thì lộp mạng đi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 có điền đại gia và ma vân huynh ở đây thì ngươi không dễ gì mà thoát được đâu long tiêu vân tái mặt nhưng cố gượng cười. cười thôi thôi thôi thôi đùa như thế đủ rồi không nên nói mãi rồi thiên hạ này ngỡ là chuyện thật long tiêu vân này xin lấy cả tinh mạng mà đảm bảo là lý hiền đệ ở đây không bao giờ làm việc quấy như thế triệu chí nghĩa gầm giọng không không phải đùa long tứ gia và hắn đã hơn 10 năm không gặp thì căn cứ vào đâu để mà bảo chứng?" Lòng Tiêu Vân đỏ mặt. "Nhưng nhưng nhưng tôi biết chắc rằng con người của Lý Tầm Hoan." Công Tôn Ma Vân cũng cười nhạt. <cười> "Chí nhân trí diện bất tri tâm." Câu nói đó lòng thứ gia nên nhớ lấy. Là một con người nổi tiếng nhờ Ma Vân thập tứ thức, một con người tăm teo lêu nghêu như cây sậy, với khuôn mặt da vàng như nghệ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 Khi mà lão ta tắt nụ cười Thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người Nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ Hắn lặng thinh chăm bằm Nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích Cả ba người Triệu Chính Nghĩa, Công Tôn Ma Vân Và Điển Thất Tuy không động tay động chân Nhưng như đã ước ngầm Họ đứng thành ba góc Vây Lý Tẩm Hoan vô giữa Nhưng cả ba người Họ đều lườm lườm Và con dao nhỏ trên tay Lý Tẩm Hoan Xem chừng không một ai dám ra tay trước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 lòng tiêu vân ngã quỷ lòng tiêu vân tròn xoay đôi mắt Triều đại ca tại sao triệu trí nghĩa trầm giọng chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng nhưng công ích giang hồ lại làm việc trọng hơn lòng tiêu vân nói nhưng lý hiền đệ không phải là mai hoa đạo triệu trí nghĩa quát lớn không được nhiều lời người lấy gì để chứng minh hắn không phải là mai hoa đạo Điền thất mỉm cười Nụ cười cực kỳ hòa nhã Mà cũng cực kỳ điều trái Chính hắn đã nhận rồi Lòng tứ gia Còn biện bạch làm chi nữa Công tôn ma phần tiếp theo Long tứ gia Là người có vợ có con Có thần phận có địa vị Nếu để tên ác đạo Dâm loạn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc Lòng tiêu vân giết lên Được rồi Các người cứ thả lý tầm hoan đi Rồi bao nhiêu tội lỗi nếu có lòng tiêu vân này xin gánh chịu, chịu chính nghĩa gằn giọng, người tỉnh nguyện à, thế còn vợ con người thì sao? chẳng lẽ người nhẫn tâm cho họ liên người à? đang co quắp dưới mặt đất và đang ho sặc sụn, nhưng lý tần hoan vẫn cố dùng mấy gón tay vô lực vút vút mọi đang dịu giọng. lòng lại ca, đừng nói gì nữa cả. lòng tiêu vân ứa nước mắt, hiền đệ, anh đã hại em rồi. 这是一片很寂寞的天下再也不知道你的秘密只有那熟悉的往事只有那陌生的你 和白色的猛烈不再有蓝色和紫色的记忆在这颗相遇又分手的年轻只留下雨大风吹的痕迹为了那苍白的爱情的积蓄为了那得到又失去的美丽就让这擦干又流出的泪水化作漫天相似的 请不吝点赞 化作漫天相似的雨